Giọng đọc Nguyễn Thành tôi lầu cái đèn gắn trên mũ đang bị nước bẩn che mờ Nhìn rõ khung cảnh trong cái quách thịt ô đầu này Nó giống như một cái giếng nhỏ hẹp Sâu độ hơn 4 mét Rộng hơn thân người Xung quanh toàn chất nhảy đen dính dính Như từ các con mắt giữa nát chảy ra Quách thịt ô đầu phân hủy chảy nước thành ra Cả cái huyệt này rộng ra Quan tài của hiến vương rơi xuống Dựng chích ở đây Cái quan tài bốn dĩ không nhỏ Lại thềm tôi nhảy xuống huyệt Cho nên không gian ở đây trở nên chặt hẹp Tiến lùi cỡ quậy chân tay đều rất vướng Cho thấy trên đầu có ánh đèn loang loáng Sự lấy giường đứng trên ngó xuống Lo lắng nói với tôi Anh nhất mau lên đi Hiệu ứng hầm xác đang mạnh dần Muộn quá Chúng ta sẽ không ra nổi nữa đâu Không lấy được mọc trần châu thì thôi Chứ không thể vì tôi mà hai anh bỏ mạng ở đây được Tôi vừa gạt bỏ các chất dính nhớt trên quan tài hiến vương, Vừa trả lời Đi bây giờ tất nhiên là thoát được thôi Nhưng trở về rồi sẽ lại hối hận đứt ruột Cái quét thịt này quá lâu đời rồi Bên trong không thể hình thành Hầm xác màu trắng được đâu Cô cho tôi 3 phút, 2 phút cũng được Cô bảo từ lệnh béo Màu ném cho tôi các dụng cụ mở quan tài xuống đây Tôi vốn định bảo tiền béo Và sơ dương cứ ra ngoài mà chờ Nhưng tôi biết dù nói thế Cũng không ăn thua Tôi còn đang ở dưới này Chắc chắn họ không chịu rút ra ngoài trước đâu Đành để họ cứ đứng trên kia hỗ trợ tôi Màu làm cho xong việc lớn Rồi sẽ cùng chạy ra Chỉ trong thoáng trúc Tôi đã xem xét rõ áo quan hiến vương Đây là cố quan tài ngọc đỉnh châm Kim lân chỉ Kiểu gần giống hình người Bên trên có hình đầu người và hai vai Kiểu hộp vàng nóc ngọc Miệng quan tài là bốn cái bàn chân kỳ lân Bằng vàng giao nhau đậy kín Vì hiến vương muốn Sau khi xác phân hủy Sẽ thành tiền cho nên nắp quan tài không đậy chặt Khi nãy nhìn cô áo quan ngọc đỉnh châm, kim lân chỉ rời xuống huyệt hình như bị há ra một cái khe. Thực ra đó là vì vỏ quách thịt bên ngoài bị không khí xâm thực nên ở giữa đã lộ ra cái nóc ngọc đỏ hơn máu. Quan tài hình người ít thấy ở Trung Quốc và nếu có thì đa số bằng gỗ, nhưng tôi chẳng có thì giờ để phân tích chi tiết nữa mà chú ý đến cái xoáy nước được khắc trên nắp quan tài. Cái xoáy nước này hầu như choán toàn bộ cái nắp cái xoáy trông như một con mắt nhìn thật kỹ thì ra nó là hình một con phượng hoàng uốn cong trông như hình xoáy nước chỗ còn người chính là cái đầu phượng hoàng chắc chắn đây là ký hiệu của mộc trần châu nhìn thấy ký hiệu này máu tôi sôi sục trong lòng cảm thấy có thêm một phần hy vọng viên ngọc như một câu đố này chắc chắn đang nằm trong áo quan của hiến vương âu thì ông trời cũng đoái thường vào sinh ra tử suốt dọc đường ruột cuộc không vồ hụt huyệt này không thể chứa thêm một người nữ tuyển béo và sơ li dương rất suất ruột nhưng không thể có cách gì để xuống giúp đành đứng trên đưa cho tôi các dụng cụ tôi vốn không định đứng đây mở nắp quan tài mà muốn buộc dây thừng kéo hẳn lên trên đưa giàn đời an toàn bên ngoài quách thịt rồi mới mở ra để lục tìm cho kỹ nhưng phát hiện thây đấy áo quan Đã dính liền với vỏ nhục trì vạn năm tuổi thì khó mà tách giạt được. Nên đành ra tay ở cái trốn chặt trội này vậy. Tôi hít một hơi thật sâu, dùng thám âm trào lần lượt nạy từng cái chân kỳ lân ra. Chỉ với hai bàn tay không nên hơi đuối sức, tiếc rằng không thể huy động cả đôi chân được. Động tác có khi chỉ chậm vài giây cũng có thể lỡ mất cơ hội sống sót. Tùy tôi đã ra sức tự an ủi phải thật bình tĩnh Hập tập sẽ hỏng việc Nhưng tim vẫn cứ đập thình thịch liên hồi, Đâu thể nào bình tĩnh lại được Tôi tập trung toàn bộ sự chú ý vào cô áo quan Không bận tâm đến những lời thúc giục nhắc nhở của Sư Lê Dương và Tuyền Béo đứng trên nữa Tôi áng chừng đã hơn một phút trôi qua Dự tính trong ba phút phải lấy được mộc trần châu, Cái huyệt ở chỗ lối ra của quách thịt ô đầu Vẫn chưa đến nỗi bị bịt kín Khi cái hầm xác dần tỏ ra Hơn một phút mở nắp áo quan Vẫn còn thời gian Nghĩ đến đây tôi thấy bớt căng thẳng hơn một chút Sở lời dường thấy tôi sắp mở được nắp quan tài Lập tức thả xuống một cây pháo sáng Anh nhất Hết cây này chỉ còn một cây cuối cùng Trước khi nó tắt Dù tìm thấy hay không Anh cũng phải lên ngay đấy Cây pháo sáng cháy bùng lên Cây huyệt tối om và dính nhấp sáng lên như ban ngày Tôi trả lời luôn Yên tâm Nhất định đủ thời gian Chúng ta dùng dây thừng kéo của nợ này ra Nói xong tôi sáng sức nảy được nắp ngọc Một cái xác lập tức hiện ra Mũ miệng bị rơi xuống đất Đầu vấn khăn gấp chéo Có đính vàng nạm ngọc Thân mặc áo giáp dài bằng ngọc Có hòa văn giạt chăn Lừng thắt đai vàng nền tí Chẳng phải hiến vương thì là ai Tôi lập tức thấy dùng mình ớn lạnh Sát kiến vương lại không có mặt. Có lẽ hình dung như thế không sát lắm. Cái việc này chặt hẹp. Tôi và hiến vương gần như đối diện nhau, chỉ thấy mắt mũi tai mồm của cái xác đã méo mó mở nhạt, chỉ còn một vài dấu vết rất khó nhận ra đâu là mặt mũi mồm. Hình như đã hòa tan vào khuôn mặt, trông như đeo cái mặt nạ bằng da. Ánh sáng của cây pháo sáng hắt vào trông cực kỳ quái đản. Tôi thấy hết sức kỳ lạ. Chẳng lẽ đã bị tên trộm nào khoáng mẻ nó rồi. Chẳng lẽ là cái sắc giả. Tôi vội nắm canh tay hiến vương. Lột bỏ lớp áo liệm hoa văn giặc trăn. Thấy nằm ngón tay lão nắm chặt. Rõ ràng là cầm vật tùy táng, Làn da vàng ạch như sáp. Sắp chảy thành nước. Hình như đang diễn ra một sự biến đổi bất thường nào đó. Nhìn ra bàn tay thì rõ ràng không phải là sắc giả. Tôi thử nắn giác hiến vương. Thậm chí vẫn còn hơi đàn hồi. Cái xác được bảo quản rất tốt. Lại thử nắn lên mặt. Thấy cứng đành. Dường như đã hoàn toàn hóa thành ngọc. Mộc Trần Châu hình dáng ra sao tôi chưa từng trông thấy. Mới chỉ thấy cái đầu giả nằm trong di tích tinh tuyệt ở sa mạc. Nhỏ hơn đầu người vài lần. Hình dáng và đường nét chẳng khác gì mắt người. Nhưng không biết ngọc thật sẽ to nhỏ ra sao. Có thể nắm trong lòng bàn tay không. Nhưng lúc này. Làm gì có thì giờ mà cân nhắc Tôi lập tức lấy sợi thừng chói thầy Thắt vài vòng quanh cổ hiến vương Định nhấc lão ta ra khỏi quan tài Rồi bảo tiền béo kéo lên Nhưng nắm chắc vòng dây thừng Giật giật nhấc nhấc mấy cái Mà cái xác vẫn không hề nhúc nhích Tôi thầm kinh hãi Ở đâu ra cái chuyện kỳ quái này Tôi đành giơ tay tắt cho hiến vương vài cái Rồi lại tóm giật ra ngoài Nhưng cái xác vẫn bất động Vậy là hết cách Cũng không có thì giờ tìm hiểu nguyên nhân nữa. Tôi đành rút trong túi đèo bên mình, Lấy ra chiếc đinh gỗ đảo, Đóng vào vùng tim của cái xác. Sau đó xoẻ hai bàn tay lần sờ từ khắp đầu đến chân cái sắc hiến vườn. Khi sờ đến tay trái của lão, Thấy cũng nắm chặt như bàn tay phải, Rõ ràng là bàn tay đang nắm cái gì đó. Tôi lại lấy đinh gỗ đảo, Đóng chặt vào mặt trước khiểu tay của cái sắc, Rồi cố bẻ các ngón tay lão ra. Lòng thầm cầu khấn mong sao Mật Phượng Hoàng đang nằm trong này Nhưng khi vẻ được ngón tay ra rồi Tôi như bị dội một chậu nước lạnh Bàn tay trái của Hiến Vương nắm một hạt đào đã biến chất Tùy bất ngờ Nhưng cũng không có gì là lạ Người Trung Quốc luôn có cảm tình đặc biệt với đào Coi đào là một thần vật có thể tránh tà Tránh tai ương Tăng tuổi thọ Vì thế trong các đồ mỹ nghệ thời cổ có không ít vật được tạo hình khỏa đạo. Tường truyền rằng hán vũ đế là ông vua tại vị lâu nhất thời tây hán, đã làm vua rất lâu mà vẫn mong được thành thần tiên, bèn huy động lực lượng đi tam sơn ngũ nhạc lễ bái, lại sai người đi khắp nơi cầu thuốc trường sinh. Khát vọng của ông ta đã khiến bà tây vương mẫu ở núi côn luân cảm động. Đêm mùng 7 tháng 7 năm nguyệt phòng thứ nhất, bà ta cưỡi mây tía đến cùng vị ương thăm hán vũ đế. Trong bữa yến tiệc Tây vương mẫu cho hán vũ đế lưu triệt Ăn bốn quả đào tiên Hán vũ đế thấy vị rất ngon và thơm ngắt dị thường Khắc hẳn bất cứ vật phẩm phàm trần nào Bèn giữ lấy hạt đào để đem trồng ở nhân gian Tuy nhiên thứ thần vật này rất khó sống được ở nhân gian Khiến ông ta rất thất vọng Về sau hán vũ đế không thể thực hiện nguyện vọng trường sinh bất tử Nhưng vào thời cổ Người sống đến khoảng 70 tuổi đã là rất thọ rồi Có lẽ vì Hán Phú Đế từng ăn được quả đảo tiên Nên mới thọ được đến cỡ tuổi ấy Tất nhiên đây chỉ là truyền thuyết dần gian. Nhưng thói quen của các vị đế vương khi chết Vẫn nắm hạt đảo thì có từ lâu đời Từ thời đồng chu đã rất phổ biến Chứ không phải bắt đầu từ thời Hán Nhưng hạt đào là thực vật Rất dễ bị phân hủy một nát Cho nên người đầy sau mở quan tài đều hiếm khi nhìn thấy Tôi hơi chưng hừng Không ngừng than thở Đành tiếp tục tách ngón tay phải của hiến vương Trong tay này có rất nhiều nhẫn ngọc sẫm đen Có lẫn một số tạp chất màu đen Vội quá không kịp nghĩ đây là thứ gì Tôi nhét tất cả vào túi đeo bên người Tuyền béo đứng trên gọi to, Từ lạnh nhất Hết giả rồi Mau lên đi Mau lên Tôi hiểu tiền béo đã gọi như thế, tức là không thể chỉ hoãn được nữa. Nhưng mộc trần châu liên quan đến tính mạng thì vẫn vô vọng. Tôi chợt nảy ra ý nghĩ, chưa biết chừng chính vì hiên vương ngậm viên ngọc trong miệng, nên cái đầu của lão ta mới trở nên kỳ quái như thế này. Không làm thì thôi, đã làm là làm đến cùng, chỉ bằng đem cái thủ cấp của lão hiên vương về nghiên cứu sau vậy. Tôi bèn gọi tiền béo, ném cho tôi cái sảnh công binh mẹ kiếp. Tôi kiên trì đến 10 giây cuối cùng Tôi đón lấy cái sẻng tuyển béo đưa xuống Rồi đưa tay sờ cổ hiến vương Cái cổ không hóa đá như mặt Tôi nhằm chuẩn vị trí Dùng mặt sẻng toàn răng cưa mà chọc bừa vào Chỗ nào cứng dài Thì dùng dao lính rủ để cắt Lục sập cắt được cái đầu Cả cái sạc bông rung lên dữ dội Biết là nguy đến nơi Khắp người vã mồ hôi Tôi vội vặt cái đầu người rồi nhanh chóng trèo lên Cây pháo sáng đã tắt liệm khỏi cần ngoái nhìn làm gì, bằng cảm giác cũng đủ biết cái xác kiến vương không đầu đang đuổi theo tôi. ý nghĩ này vừa chớp lên trong đầu, thì chân trái tôi đã bị một bàn tay to chắc nắm chặt, lẽ già đã bỏ lên thoát được ra rồi, nhưng lúc này tôi lại bị kéo xuống giữa cái lỗ huyệt. tôi một tay cầm cái đầu người, tay kia cầm sè công binh sọc vào bờ tường nhão thịt thiêu, tạm thời cố định vị trí để khỏi bị rơi xuống đáy. tôi cúi xuống nhìn thây chồng ánh sáng lờ mờ có một cái xác đèn đèn không đầu đang quẫy cố nhỏi ra khỏi cố quan tài cái xác như được phủ bốn lớp màng dính màu đen dường như nó và cái huyết quách thịt ô đầu này đã hòa làm một một bàn tay to đen sì đang nắm cổ chân tôi kéo xuống hình như đinh gỗ đào không có tác dụng gì đối với cái xác này chỉ có một khả năng thi thể của lão đã quyện vào cái hầm xác bám trong quách thịt nơi này và cái xác của lão chính là trung tâm của hầm xác nghĩ đến đây tôi bỗng dùng mình kinh hãi nghe sô-lê dương kể rằng khu mộ ngầm ở paris nước pháp không ai biết sâu đến đâu quy mô lớn đến đâu bên trong có tất cả bao nhiêu loại xác chết một tin đồn phổ biến nhất là quy mô của hầm mộ paris ngang với hệ thống công sự trú ẩn xây ngầm dưới lòng đất Bắc Kinh. Sự so sánh này tuy không thật đáng tin, nhưng cũng đủ để thấy cái hầm bộ ấy rất khác thường. Còn cái quét thịt của hiên vương mỗi chiều không dưới 20 mét này, nếu đúng đã hình thành một thứ hầm xác có thể nuốt chừng muôn vật, e việc bọn tôi muốn thoát thân chắc còn khó hơn lên trời. Nhưng lúc này đang ở thế tuyệt vọng, không thể nghĩ nhiều nữa, Phải tìm cách thoát khỏi cái xác không đầu đang đèo bám đã Tôi bèn gọi tuyển béo ở bên trên Tuyển béo, màu đưa tôi mìn ống Mìn ống Đồng thời tôi ném cái đầu hiến vương lên trên Tuyển béo thì ném lên một khối tròn thu lù Cũng không nhìn rõ Giờ tay bắt luôn Xóa đèn gắn trên mũ Mới biết đó là một cái đầu người dị hợp Dẫu hắn có gàn cóc tía Cũng không tránh khỏi sợ hãi Lập tức buồn luôn cái đầu xuống đất Mặc kệ đó chạy đi lấy mìn ống Tôi vẫn đang cố trụ lại Đã ném cái đầu lên rồi Cũng không để ý chàng tuyệt béo và sơ Lê dương Có biết đó là cái đầu hiến vương hay không Một tay đã rảnh Mình cầm chiếc sẻng công binh Đập vào cái xác không đầu bên dưới Chẳng có hiệu quả gì Ngoài tiếng bụp bụp nặng nề Cứ như đập vào đống da cũ tay tôi như tê dại cả đi Bỗng thấy chân tôi nhẹ bỗng không còn cảm giác bị cái đai sắt gỉ chặt nữa. cái xác không đầu đã buông thả tôi, rồi nó xoay sang mé bên định bỏ lên, hình như mục tiêu của nó chính là cái đầu người. thấy đã có cơ hội, tôi không để lỡ một giây, vội co chân đạp vào ngực cái xác không đầu, khiến nó bật trở lại huyệt. đồng thời nhân cú đạp ấy, tôi nhảy lên bám vào gờ miệng huyệt. sư lê dương đứng trên lập tức kéo tay giúp tôi bỏ lên. lúc nãy nhảy xuống. Chỉ vì lòng can đảm nhất thời, bây giờ bỏ lên rồi mới thấy sợ. Hai chân run run, tôi vội dậm chân mấy cái. Nhưng tôi chẳng có cơ hội để nhớ lại cả quá trình vừa nãy. Một đám lửa bỗng bùng lên trước mặt, tuyển béo đã châm ba quả mìn ống. Miệng lào bào và rồi ném thẳng xuống cái huyệt tôi vừa bỏ lên. Tâm trạng tôi giờ mới hơi bình ổn trở lại. Nghĩ bụng dẫu cái xác không đầu kia là mình đồng ra sắt, chắc cũng bị mìn đổ đắt thành cám. Xung quanh cái quách thịt đã hoàn toàn biến hình. Trông cứ như nội tạng của bò, của dê. Có vô số cánh tay đang cổ quậy. Có lẽ chỉ 10 giây nữa, ở đây sẽ hoàn toàn biến thành hầm xác. May mà cái cửa chúng tôi vào vẫn còn. Chỉ hiểm nó đã dính đầy màng nhất đen chìn. Tôi nhặt cái đầu bị tuyền béo ném xuống đất lên, kẹp vào nách, rồi nói với sờ Lê giường và tiền béo. Định chờ sấm nổ chắc, chạy ra ngoài thôi. Bà chúng tôi chạy ảo ra ngoài, đang lúc gấp gáp nhưng tuyển béo vẫn không quên hỏi tôi cái đó là đầu người hay vật tùy táng đấy tôi vừa chạy vừa trả lời cái đầu hiến vương chắc chắn là viên ngọc cứu mạng mà chúng ta cần tìm serleương nghe nói đã tìm thấy mộc trần châu cũng phấn chấn hẳn lên cả ba chúng tôi chạy sải bước ra phía cửa nhanh chóng dùng xe công binh chém bỏ những đám thịt màng nhớt tựa như thịt giữa đang che lấp cửa ra chúng tôi định nhảy ra Bỗng thấy có một khối đen xỉ từ trên cao rơi xuống Kèm theo một làn khói trắng trúng vào tay Tuyển Béo tuyền Béo lấy làm lạ Cách của mẹ gì thế này Nhìn lại thì ra là chủ mìn ống Mà hắn vừa quăng xuống huyệt Trong huyệt chứa cái xác không đầu Đang đồn ra hàng đống màng thịt Mìn bị hất ra khi còn chưa kịp nổ Đoạn ngòi nổ chậm đã cháy gần hết tuyền Béo kinh hãi ném luôn Chủ mìn ống ra phía sau Trong làn sức ép do mìn nổ Và khói lửa mù mịt Bà chúng tôi vừa lăn vừa bò Tháo chạy ra khỏi quách thịt ghê tởm ấy Tình hình trong hang động vẫn thế Chỉ có thêm những con tiểu thần bay nhạc xị gần đó Sự lấy giường đốt cây pháo sáng cuối cùng Thu hút các con tiểu thần bay lại Rồi bà chúng tôi lại chạy thuộc mạng theo lối cũ đáp vào Khi gần xuống đến tầng đáy của hang động, nghe thấy trên đầu có những tiếng kèn két đưa móng tay cào vào tường. Giờ cả bọn không còn công cụ chiếu sáng nào có thể chiếu xa, không thể nhìn rõ tình hình bên trên. Nhưng khỏi cần nhìn cũng biết hiệu ứng hầm xác đã bắt đầu khuếch tán ra khỏi quách thịt ô đầu và đang lan về phía chúng tôi. Chúng tôi không dám dừng lại nửa bước, tiếp tục nhảy vào tầng giữa của mộ thất. Tôi nói với tiền béo và sợi lây dương: "Dù sao." cũng không thể trả lại cái đầu hiến vương được, tuy nhiên cứ thế này làm sao thoát khỏi hầm xác đánh bám giết chúng ta kia. Âm cung của hiến vương có 3 tầng quách thất, tầng trệt là mộc quách, tầng giữa là thạch quách, tầng cao nhất là nhục quách. Bên ngoài có một tuyến đi vòng, từ trên cao nhìn xuống sẽ là hình chữ hồi, nhưng xung quanh là hình tròn, 3 tầng quách thất rộng hẹp khác nhau, thậm chí có thể nói nó có hình một cái xoáy nước hoặc một còn mắt. Tòa âm cung này xây cất ở tít sâu trong núi, chỉ có một lối ra, không có vị trí trống chải nào để đột phá, chỉ có thể vào đường nào giả đường ấy thôi. Bà chúng tôi vừa chạy thoát thân vừa bàn nhau, nếu cứ chạy trốn một thời thế này cũng không ổn. Có lẽ lúc này đã tà mở sáng, chúng tôi một ngày một đêm không chợp mắt rồi, và lại từ lúc ngồi ăn qua loa trên nóc mái lưu ly của Thiên cung Lăng Vân đến giờ cũng chưa hề ăn uống gì. Phải nghĩ cách xử lý triệt để cái hầm xác to đùng này đã, bằng không chắc chắn sẽ chẳng có cơ hội sống sót. Đang vội tháo chạy thoát thân, làm sao có thể nghĩ ra nổi đối sách gì thật hay. Tôi chỉ nghĩ được rằng, phải vừa chạy vừa tiêu hao lực lượng đối phương, khiến đối phương bộc lộ hết nhược điểm, sau đó mới tùy cơ hành sự. Nhưng với sức lực và tinh thần của chúng tôi hiện nay, liệu có thể chạy được bao xa? Điều này do tốc độ thấu tóm vật chất của cái hầm xác quyết định. Cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng, chúng tôi đã chạy qua cầu Tam Thế và tuyến bộ đào dài. Đến trước cửa đá to đồng dày nặng, trèo lên thiên môn có mái bằng đồng. Các tiết động phát ra từ hầm sát phía sau đã nhỏ đi đáng kể. Xem chừng chúng tôi đã bứt được lên một quãng, nhưng vẫn bị chúng bám sát phía sau, cứ như giỏi nhặn bầu lấy khúc xương Tuyền béo ngồi trên bậu cửa thiên môn bằng đồng nói Vẫn còn mấy hộp thuốc nổ Chẳng thà cho nó nổ quách cái thiên môn này đi Lập kín luôn được không? Sư nói Cửa đá không thể chặn nổi hầm sát đâu Nhưng cũng tạm ngăn được một lúc Đang nói nửa chừng Bông thấy tình hình bên dưới có chuyện không ổn Tại sao nước ở khảm đạo Lại dâng cao thế kìa Tôi nhìn xuống Thấy nước đã ngập một phần ba của cửa đá Chứng tỏ thủy nhãn ở bên ngoài đã bị bịt kín Tôi vội dục tuyển béo đặt thuốc nổ Xem ra nhục trì vạn năm tuổi là nút hội tụ đại sung Của phong thủy nơi này Giờ nó kinh động đến Không chừng địa khí tích tụ suốt 2.000 năm Chẳng mấy chốc sẽ xảy ra Chưa biết chừng toàn bộ trùng cốc giờ đây Cũng đã ngập nước Nếu lúc này không chạy thoát ra Chỉ e bà chúng tôi sẽ phải làm mồi Cho cái chép ba bà ở đáy hồ Chừng nào mà khí của đất trở lại bình thường như cũ Lúc ấy nước mới rút Bây giờ chỉ cần cho nổ sập thiên môn chật hẹp này là được Tiền béo nhanh chóng đặt xong thuốc nổ Tôi nhìn qua khe hở của thiên môn Quan sát âm cung tối òm bên trong nghiến răng nghĩ bụng 36 kế đều thất bại cả Giờ chỉ còn vất vát một cú cuối cùng Dù gì cũng phải đem đầu hiến vương về Đoạn điển vẫy tay Cả ba người từ thiên môn nhảy xuống nước trở ra theo lối cũ Bời gần đến thủy nhãn, quả nhiên thấy cái sáy nước không còn sức hút nữa. Dòng nước lại chảy ngược lên trên. Chúng tôi nhân đó bơi trở lại hồ nước ngoài kia. Mực nước ở đây cũng đang không ngừng dâng cao. Nhưng vì kết núi hình vẽo xung quanh, có rất nhiều hang động khe đá lớn nhỏ. Bình thường luôn bị đất cát và thực vật che phủ. Nước dâng phải tràn vào đó trước, cho nên mặt hồ chưa lên nhanh đáng sợ như chúng tôi tưởng. Chúng tôi tìm một đoạn san đạo lát đá tương đối gần mặt nước trèo lên Tùy đã thoát khỏi và cách xa vương mộ trong nòn đất tối đen u ám Nhưng chưa có cảm giác được nhìn lại ánh mặt trời Ngoài này bầu trời vẫn đen kịt, thác nước đổ rền vang như sấm Trên đầu mây đen đè nặng khiến người ta hít thở, cũng có cảm giác khó khăn Đi lên được độ nửa chừng, mới thấy tiếng nước nhỏ dần Nói chuyện đã có thể nghe rõ tiếng của nhau Tôi nói với Tuyền Béo và Sơ Lê Dương Ta trở về cùng Lăng Vân Đã Sau đó sẽ tìm cách thoát khỏi trùng cốc Còn thiềm cung trong hồ lô Để sau này xử lý công trường muộn Sơ Lê Dương cũng hiểu cảnh ngộ lúc này Chỉ lát nữa hầm xác sẽ đuổi đến nơi Chúng tôi lo thân mình còn chưa xong nữa là chuyện khác Đành tạm gác lại đã Sơ Lê Dương tiếp tục cùng tôi và Tuyền Béo bước lên san đảo quanh cò để leo lên trên Nhưng cho thấy cô nàng bức hẵng rồi khụy xuống. Tôi vội đỡ lấy Sư Lê giường Nhưng nhận ra cô không thể đứng được nữa. Tôi kinh ngoạc hỏi. Cô bị chuột rút à? Sư Lê Dương ôm đầu gối nói. Hình như bắp chân tôi mất cảm giác rồi. Giọng nói run run đầy sợ hãi. Tiền béo soi đèn pin vào chân Sư Lê Dương. Tôi cúi xuống kiểm tra. Thấy trên làn da trắng ở bắp chân có một mảng tụ máu màu đèn to cỡ bàn tay. Đèn đi mực tàu. Tuyền béo và tôi kinh ngạc đều kêu lên là chạm thây tôi cuốn lên lỏng như lửa đốt nói với giường Lệ giường bà ơi là bà chân bà bị con thiêu thân trong sắc chết đốt phải rồi mật mạng như trời đấy chúng ta còn gạo nếp không Bỗng từ bên dưới vách đá giật đứng Rột rập vọng lên những âm thanh như móng tay cả vào tường Vậy là cái hầm xác giống như cái tủ thịt to kìa truy đuổi đến từ lúc nào chẳng hay đã áp sát chỉ còn cách chục mét là cùng Đứng bên vách núi treo leo thẳng vắt như dao cắt Chỉ buồn còn phải ngắn ngẩm Thế này mà bị nó đuổi đến nơi Trời ơi, khó mà thoát thân Tôi và Tuyền Béo đưa mắt nhìn nhau Cũng hiểu rất rõ ràng rằng Giờ chót đã đến Nếu cân nhắc giữa lợi và hại Thôi thì đành bỏ cái đầu người ở lại đây Nhưng dù có thí tốt giữ xe Cũng chưa chắc qua nổi cơn quy biến này Đúng vào lúc này Bốc thấy bầu trời tối đen Xuất hiện một vết nước màu đỏ máu Thì ra chúng tôi đã ước đoán nhầm thời gian Trời ngoài này đã sáng Chỉ vì bị che khuất bởi lợn đen qua sông Tầng mây đen ấy quả thật quá dày Đứng trong phễu nhìn lên Cứ tưởng là vẫn đang đêm lúc này địa khí từ dưới bốc lên sẽ đứt đám mây đen cảnh tượng kỳ vĩ trên bầu trời kia khiến người ta vô cùng sừng sốt đây chẳng phải là cảnh tượng trời sập được miêu tả trong bức thiên cơ đồ của hiến vương hải sào Trường thứ 48 kết thúc tại đây Liệu ba người bọn họ Có thoát khỏi cái hầm xác hay không Và vết thương của Sô Lê Dương Có nghi kịp đến tính bạn hay không Mời các bạn đón nghe Trường thứ 49 nhiễm độc làm nhanh Vào kỳ sau Xin chào và hẹn gặp lại Các bạn nào yêu thích Giọng đọc Nguyễn Thành Mời ghé qua fanpage trên facebook của Nguyễn Thành Địa chỉ facebook.com Okay.